ba trăm sáu mươi khoe r a hai đi xa thời khinh khinh nghe nói như thế khoe môi độ con dương rũ phát cao này ngốc tử nàng vừa mới là ở đầu hắn được không đã có hai con trai đến cái nữ nhi cũng rất tốt không phải có câu nói kia sao nữ nhi là mẹ tri kỷ tiểu áo đ ô n g tuy rằng nàng hai con trai đều đỉnh tri kỷ nhưng còn tưởng muốn một cái hương hương nhuyễn n h u y n nữ nhi thân tỉ ngươi tỉnh liều y y y hề nhìn đến thời khinh khinh đi nhanh đã chạy tới một tay lấy nhân phúc trụ chính là còn chưa coi ôm đến nhân liền phát hiện thời khinh khinh không thấy nàng phốc cái không kinh ngạc là lúc nhìn đến nhà mình đội trưởng ôm thời khinh khinh khoảng cách nàng mười bước xa liều y i y y trong dự đoán ngã trên mặt đất sự tình không phát sinh sau cổ áo bị diêm hy túng trụ bảo trì một cái sắp quỳ dạp trên mặt đất động tác vừa muốn nói gì chợt nghe đến hai cái hài tử tiếng cười gì gì, ngươi rất buồn cười liều y i y y y manh hai cái hùng đứa nhỏ càng ngày càng không đáng yêu cũng dám chê cười nàng gì vợ gờ đừng náo liệu y y y dương nanh múa vuốt muốn đi c h à o hai cái hại tử diêm hy bất đắc di nói câu liệu y y y lập tức có tiếng cũng có miếng đứng lên đối với diêm hy nàng vẫn là có tâm lý bóng ma hoa này n bóng ma cũng không phải một chốc có thể tiêu trừ liệu y y y đứng vững sửa sang lại chỉnh để ý chính mình quần áo cũng không đi thời khinh khinh bên người nàng xem như nhìn ra Nhà nàng h đội trưởng hiện tại hộ thê hộ khẩn cấp đâu bất quá nàng cũng có thể lý giải thân tỷ rời đi thời gian dài như vậy cuối cùng tìm được vợ chồng lưỡng ngấy vai ngấy vai cũng không có gì thời khinh khinh vô vô quý mặc nôn cánh tay nhường hắn đem nàng buông nhiều người như vậy ở đâu hắn cũng không sợ sẽ bị người chê cười quý mặc nôn lưu luyến không rời thời khinh khinh lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái có thế này thành thành thật thật đem người thả hạ còn tiến đến thời khinh khinh bên thai nói muốn con tốt lắm con chắc đ ị c h hảo nuôi sống nữ nhi muốn nuông c h i ề u hiện tại là mặt thế nơi nào có thể nuông c h i ề u đứng lên tưởng thật nuông c h i ề u kia khẳng định hội chịu thiệt cho nên quý mặc ngôn nghĩ tới nghĩ lui vẫn là con tốt lắm có tiểu hành cùng tiểu khoảnh ở phía trước bọn họ huynh đệ tổng có thể cho nhau chiếu k h á n chút thời khinh khinh liếc mắt nhìn hắn không có nói đề tài này tiếp đón thời chi hành cùng thời chi khoảnh đi lại ăn cơm sao hai đứa bé gật đầu bọn họ đã ăn vẫn là liều y đi cho bọn hắn là phong ra ra chuẩn bị đồ ăn bọn họ vừa mới ăn thời điểm thiếu chút nữa khóc đều thời chi hành mẹ chúng ta phải về đế đô sao thời khinh khinh thế nào tiểu hành tưởng trở về thời chi hành ừ ừ ta tưởng ra gian mãi mãi bọn họ thời chi khoảnh ta cũng tưởng ra gian mãi mãi bọn họ mẹ chúng ta về nhà đi thời khinh khinh thở dài một tiếng này hai cái hải tử đi theo nàng c h u n g quy là chịu khổ hảo chúng ta chuẩn bị chuẩn bị trở về ra đ ỗ n g nhiên nhớ tới cái gì hỏi các ngươi cùng yến dương n h ấ t lên những người khác không nói tầm mắt dừng ở quý mặc nôn trên người quý mặc nôn cũng không nói chuyện chỉ có thể liều ý y ỉa đến ân đội trưởng là tới tìm t h ầ n tỉ các ngươi ba cái tên kia không nên đi theo ngăn đón cũng ngăn không được ngươi có biết nàng có quan hệ gì n à n g có thể chính mình khôi phục đi đem dọc theo đường đi chuyện đã xảy ra nói ra l i ề u yi yi còn nước mắt ba ba tún thời khinh khinh góc áo thân tỉ ta rớt xuẩn thế nhưng đem chính mình cùng ca ca bại lộ l i ề u yi yi nói lên lúc ấy chính mình võ mồm cực nhanh quả thực hối hận vỗ ngực liên tục thời khinh khinh an ủi ôm lấy l i ề u yi y, y y tuyệt bích lý giải tâm tình của nàng học bi lở vệ lì đ ó i ồ